Ngày hôm sau, Hoàng Ngân sắp xếp thời gian làm việc kín mít, khiến bản thân bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối. Sau khi đo đạc xong, cô không hề nghỉ tay lấy một phút, trực tiếp vào chủ đề, bắt đầu nghĩ phương án, làm thiết kế. Cả ngày hôm đó, Hoàng Ngân không cho mình có bất cứ cơ hội nào nghỉ ngơi, nhưng một người này trôi qua không khác gì một năm, dài đẳng đẵng vậy. Trong ba ngày ở thành phố S, Hoàng Ngân không biết mình đã trải qua như thế nào. Còn về tình hình hôn lễ của anh, Hoàng Ngân không biết gì hết. Nhưng nghe bảo hôm đó, cuộc thảo luận của anh và Mộ Thanh Bình thì có thể biết được đây là một hôn lễ hạnh phúc náo nhiệt. Cuối cùng, anh đã kết hôn rồi. Còn cô cũng thực sự có thể triệt để cắt đứt mọi tưởng niệm rồi. Hoàng Ngân một mình xách hành lý, đón xe đến bến xe khách đường dài. Người trong phòng chờ xe đến rồi lại đi, muốn tìm một cái ghế để nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Hoàng Ngân đứng ở đó, nhìn xung quanh. Trùng hợp quá! Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên người Hoàng Ngân. Hoàng Ngân kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy Cao Dương Thành, hai tay đang nhét trong túi quần, bộ dạng nhằn nhã đứng bên cạnh người cô không biết là bởi vì đã kết hôn rồi hay vì điều gì khác nhưng hôm nay anh nhìn có vẻ rất hăng hái khóe môi mỏng lúc này còn nở nụ cười nhẹ nhàng hoàng ngân có hơi hoảng hốt đáy lòng dường như tràn đầy chua xót cô khách khí nhếch mép mỉm cười sao anh lại ở đây cao dương thành nhíu mày tiễn một người bà con xa tới tham gia hôn lễ vừa đi xong Thì ra là vậy Nụ cười trên quái miệng của Hoàng Ngân Có chút cứng ngắc Cô đang chuẩn bị về thành phố A sao? Cao Dương Thành lại hỏi lại cô Vâng Hoàng Ngân gật đầu Nghiêng đầu nhìn thấy có chỗ ngồi Khẽ không người nói Anh cứ làm việc của anh Tôi đi qua bên kia đây Hoàng Ngân nói xong Liền kéo hành lý định đi Nhưng tay kéo đột nhiên lại bị một bàn tay lớn nắm chặt, vali hành lý thuận thế rơi vào trong tay Cao Dương Thành. Vừa hay, tôi cũng trở về thành phố A. Hoàng Ngân không hiểu nhìn anh. Tôi lái xe, cùng đi đi. Anh nói rồi kéo hành lý của Hoàng Ngân ra ngoài. Không cần đâu. Hoàng Ngân vội vàng đuổi theo, giữ vali hành lý của mình lại. Bác sĩ Cao, anh đừng khách khí, tôi đã mua vé rồi. Tôi ngồi xe khách đường dài về là được rồi. Thì trả lại vé đi. Cao dương Thành ngừng lại, cúi xuống nhìn cô. Không phải vừa hay cô đang thiếu tiền sao? Tôi đưa cô về, số tiền này cô cũng không cần tiêu nữa. Đây là tiền của công ty. Hoàng Ngân vội vàng kiếm cứ. Cao dương Thành vẫn ung dung nhìn cô. Xem xem, tiền của công ty thì không phải là tiền rồi, đúng không? Tôi không có ý đó. Hoàng Ngân tê cả ra đầu. Nói chung tôi tự mình ngồi xe về là được rồi. Đi thôi. Cao Dương Thành vốn không cho Hoàng Ngân có cơ hội phản kháng, kéo hành lý của cô đi tới bãi đậu xe. Đỗ Hoàng Ngân, tôi lái xe đường dài một mình như vậy, nếu không có người nói chuyện cùng, tôi sợ mình sẽ ngủ quên mất. Hoàng Ngân chạy đuổi theo phía sau hành lý của mình. Cô Khuất đâu rồi? Chẳng phải cô Khuất cũng ở thành phố A suốt sao? Hai người không về chung sao? Ừ, cô ấy bận giải quyết những chuyện còn lại, nhất thời không đi được. Cũng đúng, sau khi kết hôn, có rất nhiều chuyện vặt vãnh cần phải xử lý. Hay là anh kéo bừa một hành khách nào đó cùng đi đến thành phố A trong bến xe đi, người đó có thể nói chuyện với anh, anh còn có thể kiếm thêm chút thu nhập, có đúng không? Bác sĩ Cao, tôi xin anh hãy trả lại hành lý cho tôi có được không? Tôi đi xe khách trở về. Này, anh làm gì thế? Làm gì thế? Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh mở cốp sau, nhét hành lý của cô vào. Lúc này cô xông lên muốn ngăn cản, nhưng nắp cốp đã bị anh đóng chặt, khóa lại. Cô chính là hành khách tôi tùy tiện kéo được ở trên đường. Tuy không kiếm được thêm thu nhập, nhưng dọc đường tôi muốn ngủ quên, chắc cũng không có khả năng nữa. Mặt khác, lúc tôi mệt, cô cũng có thể lái xe cho tôi. Lên xe đi. Cao Dân Thành nói xong. Liền leo lên ngồi vào ghế lái. Hoàng Ngân ngơ ngác đứng cạnh xe, cắn môi, quán niệm nhìn anh chằm chằm. Không lên xe ư? Cao Dương Thành nhíu mày. Cô có thể không lên xe sao? Tất cả mọi thứ của cô đều nhét trong vali hành lý bị khóa chặt trong cốc xe ban nãy rồi, bao gồm cả tiền và vé xe của cô. Anh mở cốp sau ra trước đi, dù có lên xe thì tôi cũng phải trả vé lại trước đã chứ. Vé vẫn còn ở trong vali hành lý kia kìa Cô đều là lời nói thật mà Vé khỏi trả lại đi Dù sao cũng là tiêu tiền của công ty Cao Dương Thành nói Bắt đầu đã khởi động xe Này Hoàng Ngân vẫn còn đang vùng vẫy dễ dụa Lên xe đi Cuối cùng cô vẫn không lay chuyển được anh Đành mở cửa xe Ngồi vào trong xe Hoàng Ngân quyết định không nói lời nào với anh Ở trên xe Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Lúc đến trạm phục vụ, Cao Dương Thành lái xe vào bãi đỗ xe của trạm phục vụ. Anh xuống xe, thấy Hoàng Ngân vẫn không có ý định xuống. Anh gõ một cái lên cửa sổ thủy tinh chỗ cô ngồi, mở cửa xe thay cho cô. Xuống đi lại chút đi, ngồi mấy tiếng rồi, cô vẫn không thấy mệt sao? Hoàng Ngân quay mặt đi, không thèm để ý đến anh. Ra ngoài hít thở không khí đi. Anh nén giận, tiếp tục nói với cô. Hoàng Ngân vẫn hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Cao Dương Thành miễn cưỡng dựa người trên cửa xe, nhíu mày hỏi cô. Hôm đó cô khóc là bởi vì tôi sắp kết hôn rồi ư. Lời này vừa nói, Hoàng Ngân quả nhiên có phản ứng. Cô quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn anh. Bác sĩ Cao, người đã kết hôn, da mặt đều sẽ dày giống như anh sao? Vậy thì phải hỏi thử đoàn vũ đạt. Hoàng Ngân lười tranh luận với anh. Đố Hoàng Ngân, hai cô làm tình nhân của tôi đi, chính là cái loại tình nhân lén lén lút lút, không để cho ai biết đấy. Cao Dương Thành hiếp mắt, chế nhạo hỏi cô. Hoàng Ngân nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn anh. Cao Dương Thành, anh sỉ nhục tôi cũng không sao, nhưng anh đừng quên hôm qua, anh vừa mới kết hôn đấy. Cao Dương Thành ngang ngược nở nụ cười, lập tức đưa tay, ôm ngang người Hoàng Ngân đang ngồi trong xe ra ngoài. Đùa cô thôi mà, đi ra đi lại chút đi, đừng ngồi trong đó cho khó chịu ra. Hoàng Ngân không ngờ anh lại đột nhiên như vậy, khuôn mặt chợt ửng hồng, vùng vẫy nhảy ra khỏi lòng anh. Bộ dạng nhanh chóng tránh xa đó, nghiễm nhìn, khỏi anh như rắn như rết. Nhưng Cao Dương Thành dường như không thèm bận tâm, cũng không để ý tới cô nữa, chỉ đi đến khu hút thuốc lá ở bên để hút. Mà trong lòng Hoàng Ngân vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cảm thấy bi thương. Vì câu nói làm tình nhân kia của anh. Mấy tiếng sau đó, xe thuận lợi lái lên đường cao tốc, đi về phía trung tâm thành phố. Cô đi đâu? Tôi về bệnh viện điểm danh, đưa cô về nhà trước nhé. Cao Dương Thành nắm tay lái, nghiêng đầu hỏi cô. Tôi cũng đến bệnh viện. Hiện giờ, Hoàng Ngân rất muốn gặp dương dương của cô. Cao Dương Thành liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhếch môi, cười nhạt. Muốn gặp đoàn vũ đạt đến vậy sao? Hoàng Ngân hơi sửng sốt, nhách khóe miệng, không nói thêm gì nữa. đỗ Hoàng Ngân, cô có thể cho tôi một lý do hay không? Hàng ngày cô liều mạng kiếm tiền như vậy để làm gì chứ? Đoàn vũ đạt không cho cô đủ tiền tiêu sao? Nếu ngay cả chút điều kiện cơ bản này mà anh ta cũng không đáp ứng được, năm đó tại sao cô lại vì anh ta mà phản bội tôi? Có phải hơi đáng tiếc không? Chí ít cô cần tiền, tôi cũng sẽ cho cô đủ. Khóe miệng của Cao Xuân Thành hiện rõ sự mỉa mai. Hoàng Ngân hít một hơi, ngực có chút nặng nề. Là một người thân của chúng tôi bị bệnh, người đó cần rất nhiều tiền để sống. Vũ Đạt đã tận lực rồi, dù là về tiền tài hay tinh thần. Nói đến đây, khóe mắt Hoàng Ngân bất giác hiện lên màng nước, cô nói tiếp. Thực ra, tiền đối với chúng tôi mà nói không quan trọng, nếu như tiền có thể đổi lấy sức khỏe của người thân. Cho dù có khổ cực hơn nữa, thì cũng có đáng gì đâu. Cao Dương Thành hơi bất ngờ với kết quả này. Cho nên cô bán trái tim biển cả, cũng vì cứu người thân này của cô ư. Ừm. Hoàng Ngân gật đầu, lại vẫn không quên giải thích. Nhưng tôi không bán nó. Cho dù như vậy, điều khiến cô thấy vui mừng, đó là viên đá trái tim biển cả kia không hề bị mất, cũng không rơi vào tay người khác, chỉ ít. Vẫn ở chỗ bọn họ. Ừ. Cao Dương Thành trầm ngâm đáp lại một tiếng, gật đầu. Đột nhiên hiểu ra tâm trạng của cô khi bán viên trái tim biển cả. Tôi có thể hỏi một chút đó là người thân nào của hai người không? Anh chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Hoàng Ngân hơi ngẩn người, vẻ mất tự nhiên hiện lên trong đáy mắt cô, nhưng Cao Dương Thành đang bận lái xe lại không cách nào nhìn thấy được một người rất thân. Hoàng Hân trả lời lặp lời nước đôi, cuối cùng cười nhạt. "Chúng ta đổi chủ đề đi, chủ đề này nghe cứ nặng nề sao ấy, tôi không muốn nhắc đến." "Ừ." "Rất thân." Cao Dương Thành nghĩ, đại khái chắc là bố mẹ hai bên gia đình rồi. "Thảo nào mà cô liều mạng như vậy." Mắt Cao Dương Thành thêm ảm đạm, anh nghĩ, nếu như ngay từ khi bắt đầu, cô gả cho mình Cuộc sống của cô có trở nên tốt hơn không nhỉ? Ít nhất, cô cũng không cần bán mạng đi kiếm tiền chữa bệnh như vậy. Cho dù anh có nghèo hơn nữa, thì anh cũng quyết không nỡ để cô phải làm như vậy. Xe vừa tiến vào bãi đô xe của bệnh viện, Cao Dương Thành xuống xe cầm hành lý hộ Hoàng Ngân, chỉ thấy Vũ Phong và Dương thủy Sam dậy hấp tá hấp tấp vội về phía anh. Thầy Cao, đám cưới vui vẻ! Dương thủy Sam ngọt ngào hô. Lão nhị! Làm cưới hạnh phúc nhé. Vũ Phong cười mập mờ, khoác vai cao dương thành. Cô dâu của chúng ta đâu rồi? Anh ta cúi đầu, nhìn vào ghế phụ. Cô dâu, mau xuống xe đi, còn ngại cái gì chứ? Kết quả mãi đến khi thấy Hoàng Ngân xuống xe, Vũ Phong lập tức im lặng. Chị Hoàng Ngân... Dương Thủy Sam quẫn bách gọi một tiếng, sau cùng vẫn không quên đạp lên mông Vũ Phong một cái. Cao Dương Thành đứng đó, cười có chút hả hê. Gò má Hoàng Ngân hơi nóng lên. À, tại... tôi... tôi vừa hay đến thành phố S của bọn họ công tác, vừa hay gặp nhau, sau đó mới cùng trở về. Mọi người đừng hiểu lầm, tôi... chúng tôi... Hoàng Ngân xấu hổ đến nỗi nói năng có chút lộn xộn, nhìn Cao Dương Thành ở đối diện với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh lại tỏ vẻ hoàn toàn không liên quan đến mình, chứ đừng nhắc tới chuyện định giải vây cho cô. Chị Hoàng Ngân, chị không cần giải thích, bọn em sẽ không hiểu lầm đâu. Dương Thủy Sam vội vàng thay cô giải vây. Tất cả các bác sĩ và y tá ngoại khoa thần kinh đều biết, người phụ nữ tên Đỗ Hoàng Ngân này mới là người bác sĩ cao của bọn họ yêu thương nhất. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà hai người bọn họ lại cứ mãi không thể ở bên nhau. Lão Nhị! Nhìn dáng vẻ hăng hái, người gặp chuyện mừng tinh thần phơi phới của cậu là tôi biết hai ngày nay cậu sống rất hạnh phúc rồi. Từ xa, Thái Linh liền hét về phía Cao Dương Thành. Nhưng lúc vừa nhìn thấy Hoàng Ngân ở bên cạnh, anh ta cũng giống hệt vũ phòng. Trong họng nhiên nuốt về rồi lập tức im bặt, sau cùng mới lấy lại tinh thần cảm thán một câu. Thì ra là thế, lão nhị được đấy, cuộc sống mới cưới thật thú vị mà. Cao Dương Thành không cho là đúng. Lạnh nhạt hỏi anh ta. Chưa kết hôn cũng gọi được là cuộc sống mới cưới ư? Một câu nói của anh khiến tất cả mọi người đều khó hiểu đến ngẩn người, đặc biệt là Hoàng Ngân. Ý... ý gì vậy? Cái gì... cái gì mà chưa kết hôn? Này, này, nói thử xem, nói thử xem chuyện gì vậy? Thái Linh nhiều chuyện lao đến, Dương Thủy Sam cũng tò mò chúi đầu vào, vẻ mặt mừng rỡ. Wow, thầy cao! Anh vì chị Hoàng Ngân của chúng ta mà hủy bỏ hôn lễ sao? Hoàng Ngân nghe thấy lời này, mặt lại càng đỏ hơn. Cô bảng hoàng nhìn Cao Dương Thành ở đối diện, nói với anh. Anh đừng có nói đùa linh tinh. Hoàng Ngân ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng thật ra cô cũng giống như bọn Thái Linh, đều rất tò mò về lời nói đột ngột này của anh. Tôi chưa kết hôn. Cao Dương Thành khẳng định lại với bọn họ. Mọi người thổn thức nhìn anh, lại quay sang nhìn về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân tỏ vẻ vô tội, trái tim lại lo lắng đến nỗi, lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng nhìn cô ấy nữa, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Cao Dương Thành dùng một tay sách hành lý của Hoàng Ngân, tay kia nhét vào trong túi áo quắc gió, ung dung bước vào trong bệnh viện, vừa đi vừa giải thích. Sáng sớm hôm qua còn chưa kịp tổ chức hôn lễ. Ông nội của Mỹ Hoa đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim, qua đời ngay tại chỗ. Điều này, đến cùng thì nên trách ai xui xẻo đây. Mọi người đều buồn giàu. Theo như tục lệ của thành phố S, chúng tôi, người thân mất, con cháu đều phải để tang trăm ngày, cho nên trong vòng một trăm ngày này, chúng tôi cũng không thể kết hôn được nữa. Hoàng Ngân nghe được tin này, nếu nói trong lòng không hề mừng rỡ thì tuyệt đối là giả. Quả nhiên, tình yêu đều ích kỷ. Tâm trạng trong giờ phút này, cô cũng thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung. Cảm xúc lẫn lộn, mùi vị gì cũng có. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra chẳng khác gì một bộ phim, mà tâm trạng của Hoàng Ngân cũng chìm nổi y như vậy, lo được lo mất. Cao Dương Thành thấy mọi người vẫn đang ngây người tại chỗ, không hề đi theo. Anh dừng bước nhìn bọn họ. Sao thế? Không có gì. Vu Phong cười rộ lên, dẫn đầu đuổi theo bước chân của anh, vừa đi vừa nói. Quả nhiên, người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, đúng vậy không, lão Tam? Đúng thế, bảo sao hăm hở đến thế. Thái Linh hoàn toàn tán thành mà gật đầu. Thầy Cao, lúc đầu bọn em tới chúc anh đám cưới hạnh phúc, nếu anh chưa kết hôn, vậy thì bọn em đi trước nhé. Đúng rồi, chuyện ông nội của cô khuất, đừng đau buồn quá nhé. Nói xong... Dương Thủy Sa một tay kéo Vũ Phong, một tay dắt Thái Linh, vội vã đi về phía trong bệnh viện. Chỉ nghe Vũ Phong ở phía kia còn không cam lòng kêu lên. Anh hai, cần bao cao su thì trên tầng còn nhiều lắm, còn những hai mươi mấy thùng vẫn đang chờ anh đấy. Hoàng Ngân im lặng, gương mặt hơi nóng lên. Trong gió rét Cao Dương Thành nhã nhặn đứng ở đó, một tay nắm hành lý, tay kia nhét trong túi áo khoác gió, mắt hơi nhíu lại. Ánh mắt danh mãnh nhìn Hoàng Ngân. Chuyện mấy chục thùng bao cao su, tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Hoàng Ngân buồn giàu. Chuyện này sao có thể trách cô chứ? Cô đưa tay muốn kéo hành lý trong tay anh. Tôi tự xách. Cao Dương Thành không nhúc nhích, tay vẫn nắm lấy tay cầm hành lý, không chịu thả ra. Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm người phụ nữ có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Đỗ Hoàng Ngân. Nghe thấy tin tôi chưa kết hôn, có vui không? Anh nheo mắt, dứt khoát hỏi cô. Hoàng Ngân sửng sốt, chột dạ, nhếch mép. Bác sĩ Cao có kết hôn này không? Chắc cũng không liên quan đến tôi lắm đâu nhỉ? Ha! Cao Dương Thành cười nhạt rất mờ ám, tiện tay đưa hành lý cho Hoàng Ngân. Tôi còn có việc, đi trước đây. Ừm, anh đi làm việc của mình đi. Cao Dương Thành không thèm quay đầu lại. Nhìn dáng người cao ngất trong gió hiu hiu kia, Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay trở nên quang đãng hơn một chút. Cô kéo hành lý đi lên khu nội trú tầng 10. Mỹ Mỹ vô cùng lo lắng chạy đến đón cô. Chị Hoàng Ngân, chị trở về thật đúng lúc, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho chị đây. Hoàng Ngân thấy bộ dạng nóng lòng của Mỹ Mỹ, trái tim đột nhiên chầm xuống. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Cô gần như chạy lau nhanh đến phòng bệnh của Dương Dương. Chị Hoàng Ngân, chị đừng kích động, Dương Dương bây giờ không có phòng bệnh, cậu bé, cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Một câu nói của y tá Mỹ khiến bước chân của Hoàng Ngân liền khựng lại. Mắt tối sầm, sắc mặt lập tức trắng bệnh, lớp xương lập tức bao phủ đôi mắt màu xám cho của Hoàng Ngân. Dương Dương đột nhiên toàn thân nóng bừng, tuyến dịch liêm pha xương to. Mỹ, đừng nói nữa! Chị, chị không muốn nghe. Giọng nói của Hoàng Ngân run run ngăn cản. Hít thở sâu một hơi, cô nén nước trong mắt, đi về phía phòng cấp cứu. Trái tim không ngừng run rẩy, cảm giác lung lay sắp đổ, khiến cô khó chịu vô cùng. Không ai có thể hiểu, cuộc sống ngày nào cũng phải sống trong sự hãi này, nó u ám đến nhường nào. Hàng ngày cô đều tận lực, bán mạng kiếm tiền cho Dương Dương chữa bệnh. Cô cố gắng như vậy. Cho dù mệt mỏi hơn nữa, đau khổ hơn nữa, cũng không bao giờ cho phép bản thân nói ra. Nhưng cô đã cố gắng như vậy, lại vẫn không thể giành được sự ưu ái của ông trời. Bất cứ thời điểm nào ông trời đều có thể cướp đoạt đi tính mạng của Dương Dương từ trong tay cô. Còn cô, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cả ngày, Hoàng Ngân cứ đều ngẩn ngơ. Tình trạng của Dương Dương lúc tốt lúc xấu... Từ sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, liền được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đến cơ hội nhìn lướt qua cậu bé, Hoàng Ngân cũng không có. Cô thậm chí còn không rõ, Dương Dương thân yêu của cô, cô còn có thể nhìn được mấy lần nữa. Ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng bệnh, Hoàng Ngân cố ép bản thân lấy lại tinh thần, hết lần này đến lần khác. Nếu ngay cả người làm mẹ như cô cũng không kiên cường, thì Dương Dương mới có ba tuổi. Đang ở trong phòng bệnh, cô dựa vào đâu mà dạy cậu bé kiên cường cơ chứ? Hoàng Ngân! Đoàn Vũ Đạt mặc đồ khử trùng, đi ra từ phòng chăm sóc đặc biệt. Hoàng Ngân vội vàng lao đến. Con sao rồi? Không sao đâu, đừng kích động, em ngồi xuống trước đi đã. Đoàn Vũ Đạt bảo Hoàng Ngân ngồi xuống, cởi khẩu trang ra, cầm trong tay. Dương Dương vẫn tốt, không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Giọng nói của anh ấy khẳn đặc. Sau đó nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Hoàng Ngân, đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình. À, Hoàng Ngân, nếu sau này không cần thiết thì đừng đi công tác nữa. Dường dường, mấy ngày nay rất nhớ em đấy. Em xin lỗi. Hoàng Ngân vừa nghe thấy lời này, bỗng dừng lại khóc, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống. Sau này, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, em sẽ không rời xa con dù có nửa bước. Hãy ở bên con nhiều hơn. Đoàn Vũ Đạt nắm tay Hoàng Ngân, ngày càng chặt. Hoàng Ngân ngẩn người, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Vũ Đạt, lời này của anh có phải là bởi vì Dương Dương? Có phải là bởi vì Dương Dương thực ra không sống được bao lâu nữa không? Hoàng Ngân đã hoàn toàn khóc không thành tiếng. Câu tiếp theo, người mẹ như cô sao có thể hỏi ra được chứ? Đoàn Vũ Đạt mím môi, không nói lời nào. Không nói lời nào có nghĩa là thừa nhận. Hoàng Ngân lắc đầu, than thở khóc lóc. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống của Dương Dương dần dần biến mất trong sinh mệnh của cô. Cảnh tượng đó sẽ ra sao đây? Trên bồn rửa mặt sẽ không còn chiếc bàn chải đánh răng nho nhỏ. Trên ban công sẽ không còn xuất hiện những bộ đồ con con đáng yêu kia nữa. Trên bàn cơm sẽ thiếu mất một bộ chén đũa nhỏ. Từ nay về sau, mỗi khi nghe thấy con người ở phía sau gọi mẹ, có khi nào chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của con đâu nữa. Hoàng ngân che miệng, cố đè nén tâm trạng của mình. Sự tan vỡ trong cõi lòng khiến cô không thể kìm lòng. Nước mắt giống như vỡ đê mà tuôn trào. Phũ đặt. Em còn có thể làm chút gì cho con không? Em không muốn con đi mất. Em không muốn con đi mất. Hoàng Ngân ăn vạ như một đứa trẻ nhỏ. Nhưng thực ra cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đây không phải chuyện chỉ cần cô ăn vạ là có thể giải quyết được. Đoàn Vũ Đạt đau lòng thay cô lau nước mắt, thở dài, sau so dự hồi lâu mới nói. Hoàng Ngân, bây giờ chúng ta ngồi đây đợi Thủy thích hợp để ghép cho Dương Dương. Quả thực không phải là cách hay, ôm cây đợi thỏ chỉ khiến cho thời gian của Dương Dương càng ngày càng ít hơn thôi. Đoàn Vũ Đạt nói, gập ngừng mấp máy môi. Thực ra bây giờ còn có một cách, nhưng... Đôi mắt của anh tối đi vài phần. Anh nói đi, Vũ Đạt, dù là cách gì, cho dù muốn lấy mạng của em, em cũng đồng ý thử một lần. Hoàng Ngân kích động đến rơi nước mắt. Sinh thêm một đứa con nữa. Đoàn Vũ Đạt hít một hơi thật sâu, nhìn Hoàng Ngân, cổ vũ tinh thần nói. Cách duy nhất chính là sinh thêm một đứa con nữa với Cao Dương Thành. Cơ hội ăn khớp máu cuốn sốn của hai người cùng cha cùng mẹ là 25%, mà xác suất thành công của hai người không cùng máu mù cũng chỉ có 0,001%. Cho nên anh cho rằng so với ngồi đây chờ 100.000 người kia... Chỉ bằng bản thân tự tạo ra cơ hội sống cho Dương Dương. Đoàn Vũ Đạt biết rằng cách mà mình đưa ra đồng nghĩa với việc bản thân sẽ hoàn toàn mất đi cô gái ở trước mặt. Nhưng đối diện với một sinh mạng, sao anh có thể làm ngơ chứ? Huống hồ cô gái ưu tú này, trước giờ anh cũng chưa từng có được, sao có thể nói là mất đi cơ chứ? Lời nói của đoàn Vũ Đạt khiến cho Hoàng Hân hoàn toàn kinh sợ. Cô ngẩn người nhìn đoàn Vũ Đạt đang vô cùng nghiêm túc, chần chừ nhếch mép. Vũ Đạt, đừng, đừng đùa kiểu này. Hoàng Ngân, em biết anh sẽ không đùa loại chuyện như vậy với em Huống hồ cách này, thực ra em cũng nên nghĩ đến từ lâu rồi. Quả thực, sau khi xét nghiệm tủy của Cao Dương Thành và Dương Dương thất bại, cô thật sự có nghĩ tới. Nhưng nói cho cùng thì cô cũng chỉ nghĩ mà thôi. 25% Hoàng Ngân không thể không thừa nhận, đối với cô mà nói, tuyệt đối là con số vô cùng mê hoặc. Hoàng Ngân không ngừng hít sâu, tay bất giác xoa đi xoa lại trên đùi, thể hiện lúc này cô đang rất hỗn loạn và bí bách. Sắc mặt của cô trắng đến kinh người. Cuối cùng cô gượng cười với Đoàn Vũ Đạt. "Em để em nghĩ thêm đã. Hơn nữa, còn phải là suy nghĩ thật kỹ." Sinh thêm một đứa con nữa, với Cao Dương Thành. Đây không phải là một chuyện dễ dàng nói là làm được. Quan hệ giữa bọn họ ban đầu đã đủ phức tạp rồi, nếu lại vô duyên vô cớ sinh thêm một đứa con nữa, không nói đến hai người lớn bọn họ, chỉ cần nói về hai đứa bé, ai dám đảm bảo hạnh phúc của nó. Sinh ra lại giống Dương Dương, vừa sinh ra đã không có một gia đình hoàn thiện, cũng sẽ giống cậu bé, vừa sinh ra đã bị người khác uy hiếp tính mạng. Nói không chừng, còn chưa sinh ra đã bị Hoàng Ngân lắc đầu, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Cô không tán thành quyết định này cho lắm. Mà đối với con mà nói, đấy là ích kỷ. Đối với cô mà nói, là việc khó. Đối với Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa mà nói, càng là tổn thương. Đoàn Vũ Đạt nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô. Em đừng vội quyết định, hãy nghiêm túc ngẫm lại đi. Nhưng... Anh nói đến đây, bắp máy môi. Nếu đã quyết định rồi, thì càng nhanh càng tốt. Dù sao, cơ thể của Dương Dương cũng không chờ nổi. Hoàng Ngân ngập ngừng gật đầu. Được, để em suy nghĩ. Trái tim cô trầm xuống, nhất thời trở nên hỗn loạn, không biết nên làm thế nào. Đêm khuya, Hoàng Ngân kéo hành lý đứng ở tầng 10 chờ thang máy. Cửa thang máy vừa mở, bất ngờ liền gặp phải Cao Dương Thành, mặc áo blue trắng. Hoàng Ngân sửng sốt, phút chốc trong đầu, liền nghĩ đến phương pháp chữa bệnh liên quan đến chuyện mang thai sinh con mà đoàn vũ đạt nói. Trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt nóng lên. Nhất thời, Hoàng Ngân lại không biết nên làm gì cho đúng. Cửa khép lại, lập tức lại bị mở ra. Tay Cao Dương Thành vẫn đặt trên nút bấm thang máy, lạnh nhạt hỏi cô. Không xuống à? Hoàng Ngân bừng tỉnh, đáy mắt hiện lên sự ngượng ngùng. Có, cảm ơn. Cô nói cảm ơn, kéo hành lý, đi vào trong thang máy chặt hẹp. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, rõ ràng không hề chặt trội, nhưng Hoàng Ngân lại cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trong người khó chịu à? Đột nhiên Cao Dương Thành hỏi cô. Hà, Hoàng Ngân ngạc nhiên nghiêng đầu. Nhét mép, cượng cười, che giấu sự hỗn loạn và lo lắng trong lòng. Không, không. Cô có muốn soi gương không? Cao Dương Thành lại điên khủng hỏi một câu. Hoàng Ngân khó hiểu nhìn anh. Cao Dương Thành chỉ lên hai bên má của cô. Mặt cô đã đỏ sắp lan đến tận cổ rồi, cô chắc là không bị sốt hay tim đập nhanh gì đó chứ. Tim đập nhanh? Vị Cao Dương Thành nói như vậy, hương mặt của Hoàng Ngân lại càng đỏ hơn. Cô vội vàng quay mặt đi. Có, có lẽ là trong thang máy quá nóng. Lập tức cửa thang máy mở ra, dừng ở tầng một. Hoàng Ngân giống như bỏ trốn đi ra khỏi thang máy. Vừa đi ra, cổ tay lập tức bị một lực ấm nóng nhẹ nhàng nắm lấy. Hoàng Ngân kinh hãi, quay đầu, đụng phải cặp mắt dịu dàng của Cao Dương Thành. Nếu quả thực khó chịu, cũng đừng giấu, đây là bệnh viện. Anh nói, một tay kéo Hoàng Ngân tới gần hơn đưa tay ra đặt lên trán cô kiểm tra, mày kiếm nhíu lại. Đỗ Hoàng Ngân, cô sốt cao như vậy, cô còn dám nói cô không thấy khó chịu ư? Hả? Hoàng Ngân cũng học anh đưa tay lên trán kiểm tra, đúng thật là rất nóng. Thảo nào cả ngày hôm nay cô luôn cảm thấy hơi hốt hoảng, cho rằng chỉ là mình nóng lòng quá gắng sức mà thôi, cô cũng không để ý lắm. Hiện giờ xem ra bản thân đúng là có chút không khỏe trong người. Tôi dẫn cô đi đăng ký khám gấp. Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân đi về phía khoa khám gấp. Tay Hoàng Ngân bị anh nắm chặt, có lẽ bởi vì sốt cao, nên lòng bàn tay hai người đã dịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay nhỏ bé khẽ rẳng co một chút trong lòng bàn tay anh, nhưng ngược lại, lại lại bị anh nắm chặt hơn. Thực ra tôi không sao đâu, uống thuốc là được rồi. Nói thật, chuyện bị cảm nhẹ như vậy, Hoàng Ngân trước giờ chưa từng đến bệnh viện khám. Ai cũng biết, chỉ cần đến bệnh viện thì túi tiền sẽ xẹp lép ngay. Cô rất không nữ. Cô ở đây chờ tôi đã. Đối với lời của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành hoàn toàn hoảnh mặt làm ngơ. Đỗ Hoàng Ngân ngồi trên ghế nghỉ trước phòng chẩn đoán, cúi người kiểm tra chán của cô thêm lần nữa, nhíu chặt chân mày. Anh đi tới trước máy nước uống, xót một cốc nước nóng đưa cho Hoàng Ngân. Uống đi, nhân lúc còn nóng. Hoàng Ngân nhận lấy cốc nước từ trong tay anh, ngón tay chạm vào bàn tay lớn có khớp xương rõ ràng, trong lòng bỗng thấy rung động. Cảm ơn. Cao Dương Thành không nói gì, xoay người đi xếp hàng đăng ký trước cửa đăng ký cho Hoàng Ngân. Anh mặc áo blue trắng, đứng trước đám đông, trông vẫn rất nổi bật. Bóng lưng cao ngất. Bả vai dày rộng đó lại có thể đem đến một cảm giác ấm áp khiến cô yên lòng. Anh giống như cốc nước trong tay cô, ấm nóng nhưng không làm bỏng người. nghĩ gì thế? Ngày ngốc nhìn cốc nước, còn không uống đi. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân vừa ngước mắt liền đụng phải đôi mắt sâu ấm áp kia, khiến cô lập tức mất hồn. Sửng sốt vài giây, cô mới cúi đầu. Hoan ngoãn uống vài ngụm nước ấm trong tay khóe miệng gợi cảm của Cao Dương Thành khẽ cong lên Đi thôi Anh kéo vali hành lý của cô Đi về phía phòng khám May mà buổi tối bệnh nhân chờ khám không nhiều Hoàng Ngân đợi một lát là đến lượt Sau khi đo nhiệt độ cơ thể Tình hình không được ổn lắm Sốt cao những 39 độ Chuyển nước đi Phải mau chuyển nước để giảm nhiệt độ xuống mới được Bác sĩ kê đơn thuốc cho Hoàng Ngân, Cao Dương Thành trực tiếp đưa cô đi mua thuốc. Hoàng Ngân ngăn lại. Anh để tôi tự đi đi. Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn cô, hất cằm về phía chiếc ghế nghỉ ngơi sau lưng cô. Đi qua đó, ngồi xuống. Hoàng Ngân cắn môi, có chút khó xử. Cô đỗ, cô để bác sĩ Cao đi đi. Hiếm khi thấy anh ấy đối xử tốt với cô gái nào như vậy, cô là người đầu tiên đấy. Hay là cứ để anh ấy cống hiến chút sức lực đi. Tôi thấy đêm nay chắc anh ấy không ngủ được đâu. Bác sĩ khám bệnh không nhịn được trêu bọn họ. Hoàng Ngân đỏ mặt, không kìm được ngước mắt nhìn anh một cái. Cao Dương Thành chỉ mỉm cười, không thèm giải thích gì, càng không phủ nhận lời của bác sĩ kia. Tôi đi lấy thuốc, ở đây chờ tôi. Cao Dương Thành đi rồi, Hoàng Ngân nhìn bóng lưng không ngừng vì cô mà bận rộn kia, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Hoàng Ngân tổng cộng phải truyền bốn chai dịch. Trong phòng truyền dịch, Cao Dương Thành chọn một chỗ ngồi không gần cửa sổ cho Hoàng Ngân. Anh thay cô điều chỉnh tốc độ chảy của dịch. Cuối cùng, đứng đối diện với cô, hai tay nhét vào trong túi áo blue trắng, cao ngạo nhìn xuống chỗ cô. Đoàn Vũ đạt vẫn chưa biết cô bị bệnh hả? Ừ, anh ấy bận. Hoàng Ngân gật đầu. Cao Dương Thành dĩu cực. Bận đến mức vợ mình cũng không chăm sóc nữa ư. Anh nói, ngồi lên tay vịn của ghế sofa, Hoàng Ngân đang ngồi. Gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta xuống với cô. Ai cũng biết lúc bị bệnh, người bản thân mong muốn bên cạnh nhất chính là người bản thân yêu nhất. Ban ngày lái xe đường dài những hơn 5 tiếng đồng hồ, sau đó đến nhà cũng chưa về kịp, liền lao thẳng đến bệnh viện trực ban. Buổi tối lại tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ, vừa mới đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, lúc chuẩn bị tan ca lại gặp Đỗ Hoàng Ngân bị ốm. Thao Dương Thành dựa trên lưng ghế sofa của cô, mày kiếm nhíu sâu, mắt nhắm nhẹ nghỉ ngơi. Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh. Đường nét tinh túy, khắc sâu khắc bén, góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc, mi mắt cụp xuống dài mà khít, mũi cao thẳng, đẹp đến lạ thường, cánh môi mỏng gợi cảm mê người. Nhưng trên khuôn mặt đẹp như vậy lại không thể che giấu được sự mệt mỏi dã rời. Hoàng Ngân có chút không nỡ, đưa tay thử giò xét lay nhẹ người anh. Bác sĩ cao, anh vẫn nên về nhà nghỉ đi. Đôi mắt đẹp của Cao Dương Thành mở ra, tạo ra một kẽ hở mê ly, nhìn Hoàng Ngân đột nhiên hỏi cô. Có lạnh không? Hoàng Ngân phản ứng lại, lắc đầu. Vẫn ổn. Cao Dương Thành chống người dậy. Chờ tôi một lát. Anh nói rồi đi ra khỏi phòng truyền dịch. Lúc quay lại. Anh đã thay chiếc áo blue trắng sạch sẽ kia ra, mặc trên người chiếc áo gió màu thẫm. Thân hình cao ngất như một người mẫu nam, nhưng trên người có thêm sức hút của đàn ông trưởng thành hơn bọn họ. Mà trong tay anh còn có thêm một chiếc chăn. Anh đưa chăn cho Hoàng Ngân. Đắp lên đi, lát nữa nước dịch vào mạch máu, sẽ lạnh lắm đấy. Trong lòng Hoàng Ngân cảm thấy ấm áp. Cảm ơn. Cô đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn nên về nhà nghỉ cho hẳn hoi đi, tôi thật sự không sao đâu. Đã bận liên tiếp mấy mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng chẳng để bụng hai tiếng đồng hồ này với cô đâu. Nhưng mà, cô cũng biết chọn thời điểm bị bệnh thật đấy. Lại cứ ốm đúng lúc, anh đang bận bù đầu rối tóc. Nếu nói anh không muốn về nhà nghỉ ngơi thì là giả, nhưng anh yên tâm về người con gái này được sao? Tự hỏi lòng mình, anh thật sự không thể yên tâm. Hoàng Ngân ái nái cúi đầu. Cao Dương Thành lười biếng ngồi lên tay vịn ghế sofa của Hoàng Ngân, ngưng đầu căn dặn cô. Sáng sớm ngày mai thức dậy, nhớ đo nhiệt độ cơ thể, nếu vẫn không hạ sốt thì phải đến bệnh viện ngay, biết chưa? Ừm. Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ bởi vì bị bệnh nên tinh thần của cô có vẻ hơi ủ rũ. Đôi mắt trước giờ luôn tràn đầy sức sống, lúc này bị một lớp sương mù che lại. Yếu đuối đến vô tội, lại khiến người ta cảm thấy thương xót. Cao Dương Thành nhìn cô như vậy, bất đắc sĩ thở dài một hơi, đưa tay lại sự chán của cô, vẫn chưa hết nóng. Đỗ Hoàng Ngân, sau này đừng liều mạng như thế nữa. Bán đống bao cao su này có thể kiếm được mấy đồng? Hôm đó tôi mua hết đống bao cao su về, cũng chỉ hết có bảy mươi triệu mà thôi. Cô có kiếm được bảy trăm nghìn không? Lúc anh nói ra những lời này... Thực ra, đa phần là đau lòng. Bốn năm trước, cô cố chấp cầu xin anh buông tay, cho rằng sau khi để cô rời đi, chí ít cô sẽ sống tốt hơn khi ở bên cạnh anh. Nhưng hiện thực thì sao? Anh không biết cô có hạnh phúc không? Nhưng anh biết, thực ra, cô sống không hề ổn. Hoàng Ngân giả vờ thả lòng nhếch môi cười. Có thể kiếm được bảy triệu. Bảy triệu? Cao Dương Thành nhíu mày. Lại nghiêm túc nghĩ một lát. Giá gốc của thứ kia rốt cuộc thấp đến đâu vậy? Bán ra bình quân mỗi cái cũng không đến bảy nghìn. Trước đây anh không tính kỹ. Lúc này tỉ mỉ tính lại, bác sĩ Cao kinh ngạc, chán ghét nhìn Hoàng Ngân. Đố Hoàng Ngân, cô bán đồ dùng tình thú thì thôi không nói làm gì, cô lại còn mua thứ đồ dùng tình thú đều. Chỗ nào đều vậy? Hoàng Ngân kháng nghị, lấy lại tinh thần trả lại trong sạch cho bản thân. Anh cho rằng cứ rẻ là đều chắc, hơn nữa anh dựa vào đâu mà nói nó là đồ đều hả? Anh đâu có dùng nó. Sao cô biết tôi chưa dùng nó? Cao Dương Thành híp mắt nhìn cô. Hoàng Ngân khịt khịt mũi. Chẳng phải anh luôn dị ứng với thứ đó sao? Quả thực, nguyên nhân anh chưa bao giờ dùng chính là bởi vì anh dị ứng nghiêm trọng với Cao su. Cao Dương Thành nở nụ cười nham hiểm. Xem ra cô hiểu rất rõ thói quen tình dục của tôi nhỉ. Khuôn mặt của Hoàng Ngân lập tức đỏ bừng, vẫn độ lườm anh, tỏ vẻ cảnh cáo. Ý cười trên khóe miệng của Cao Dương Thành càng thêm sâu, bàn tay ấm áp vũ lên gái Hoàng Ngân, không kìm được trêu đùa cô. Lúc tôi mua chúng, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng cô không mặc đồ. Cao Dương Thành! Màu đỏ ửng trên cương mặt của Hoàng Ngân bị anh nói đùa hai câu, Liền lan đến tận cổ, cô lườm anh cảnh cáo. Anh đừng có nói đùa linh tinh. Sao cô biết tôi đang nói đùa chứ? Đôi mắt đen sâu của Cao Sông Thành nhìn Hoàng Ngân, sự đùa cửa trên mặt đã nhạt dần, thay vào đó là bộ dạng chăm chú đầy ẩn ý. Trái tim Hoàng Ngân kinh sợ. Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực liền đập thình thịch như nổi trống. Tôi chợt mắt một lát, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi. So với sự lo lắng của Hoàng Ngân, tên đầu sỏ gây tội bên cạnh người cô lại thản nhiên vô cùng. Anh trực tiếp ngồi lên tay vịn ghế sofa, nhắm mắt ngủ. Hoàng Ngân lập tức như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến hai giờ sáng, Hoàng Ngân mới chuyển nước xong. Mà cô đã sớm ngủ ngả ngớn trên ghế sofa rồi. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước rẽ sang hai bên, làm nổi bật làn da trắng ngần, nhìn lấp lánh trong suốt của cô. Hàng mi cong cong giống như chiếc quạt hương bồ, khẽ rủ xuống, chiếu xuống tạo thành hai bóng xâm dịu dàng. Có lẽ là do quá mệt, cô có vẻ ngủ rất sâu. Khi giọt nước dịch cuối cùng truyền vào trong người Hoàng Ngân, y tá cũng đúng lúc đi đến chỗ họ. Tao Giang Thành lại đưa tay ra, nhỏ giọng ngăn hành động của y tá lại. Cô ấy ngủ rồi, để tôi làm cho. Anh nhẹ nhàng lùi ra khỏi bên người Hoàng Ngân, không người. Lấy bông tiệt trùng, đè chặt lên mạch máu của cô, sau đó thận trọng rút kim từ trên mu bàn tay cô xuống. Trong lúc ngủ mơ, Hoàng Ngân có lẽ đã cảm nhận thấy sự đau đớn nhẹ nhẹ. Đôi mì thanh tú không vui nhíu lại, nghiêng đầu, chuyển sang bên kia rồi tiếp tục ngủ. Cao Dân Thành kéo chăn trên người cô xuống, cầm tay cô, nhíu mày, Cơ thể vẫn lạnh ngắt. Anh vội vàng cởi áo khoác gió trên người. Thận trọng đỡ cô đang ở trên ghế sofa dậy, mặc cho đầu cô tựa trên vai mình, còn anh lại tỉ mỉ mặc áo khoác gió cho cô. Có lẽ do thuốc này còn có tác dụng gây buồn ngủ, cho nên cô đang nằm trong ngực anh, ngủ rất say. Lúc mặc xong đồ cho cô, cô còn cảm thấy hơi khó chịu, khuôn mặt ấm nóng lại như kháng nghị, trà sát lên cổ Cao Dương Thành, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, phát ra mấy tiếng kêu nỉ non mà yêu kiều da thịt cô rất nóng, dán chặt lên cổ cao dương thành, đúng là đang đốt vài ngọn lửa trên người anh mà. đốt đến nỗi thân dưới anh cương cứng, đến hơi thở thở ra cũng gan nóng hơn vài phần. Đáy mắt trầm lặng của cao dương thành hiện lên tia âm u nóng bỏng, đôi mắt ngày càng thâm thúy hơn, sau đó khẽ cúi người, dễ dàng ôm ngang hoàng ngân đang ở trên ghế sofa. hàng mi xinh đẹp khẽ động đậy, thể trọng nhẹ như lông vũ khiến trái tim anh thắt lại. Từ trong bệnh viện đi ra, Cao Dương Thành ôm Hoàng Ngân lên thẳng xe của anh, điều chỉnh ghế phụ xuống. Lúc này mới thận trọng đặt cô lên, đóng cửa lại. Anh lướt qua thân xe, ngồi vào ghế lái. Trong xe vẫn cảm thấy lạnh lạnh, anh theo bản năng chỉnh điều hòa lên mức to nhất, lại quay người ra ghế sau, lấy gối tựa và chăn. nhẹ nhàng nghiêng đầu Hoàng Ngân, đặt gối dưới đầu cô cố gắng để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Hoàng Ngân lại như có chút không vừa lòng với hành động di chuyển của anh, lại nhỉ non kháng nghị mấy câu, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, thể hiện sự oán trách. Nhìn bộ dạng bất giác làm nũng này của cô, Cao Dương Thành khẽ cong khóe miệng, lại không quên dịu dàng dỗ dành cô. Sắp xong rồi. Nhét gối vào xong, dáng vẻ của Hoàng Ngân rất thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi vài cái. Sau đó nghiêng người, tìm một tư thế thư thái nhất để ngủ. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của cô, trong đôi mắt thâm sâu của Cao Dương Thành hiện lên màu sắc dịu dàng, rơi lên trên khuôn mặt cô, càng thêm âm trầm, cũng thêm nóng hổi. Bộ dạng kia như thể có nhìn cô thế nào cũng không thấy đủ. Bỗng nhiên Cao Dương Thành cúi đầu, có chút tự diễu. Anh của hiện tại, rốt cuộc đang làm gì đây? Động tình với một người phụ nữ đã kết hôn ư. Sau khi đắp chăn cho cô xong, khởi động xe, lái xe ra khỏi bệnh viện, đi về phía nhà cô. Nửa giờ sau, xe dừng trong một ngõ sâu, đã khoảng ba giờ sáng. Nửa giờ sau, Hoàng Ngân mơ màng tỉnh dậy trong cơn mơ. Đôi mắt nhập nhèn vừa mở ra, liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành. Anh đang đưa tay lên chống đầu, hơi nghiêng người. Ánh mắt chăm chú rơi vào trong đôi mắt của Hoàng Ngân, không mảy may có ý định di chuyển đi chỗ khác. Khóe miệng gợi cảm lại như hàm chứa nụ cười nhạt. Nụ cười đó khiến cảm xúc của Hoàng Ngân trở nên hoảng hốt. Thật lâu, đám chìm trong ánh mắt mê ly của anh vẫn chưa hoàn hồn. Tỉnh rồi à! Giọng cao dương thành trầm thấp, lười biếng, nhẹ giọng hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân sửng sốt, chợt hoàn hồn. Đáy mắt hiện lên vẻ áy náy. Xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cô vội vàng ngồi dậy, vén chăn trên người xuống, mới phát hiện lúc này trên người mình đang mặc áo khoác của anh. Thảo nào vừa rồi trong lúc đang nằm mơ, luôn có một loại cảm giác như được anh ôm thật chặt vào trong ngực, khiến cô kiên định, yên lòng đến vậy. Khuôn mặt của Hoàng Ngân âm thầm đỏ lên, cô vội vàng cởi áo khoác trên người xuống. Trời lạnh như thế này, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, không sợ bị cảm sao. Lập tức, Cao Dương Thành cúi người lao đến chỗ cô. Đột nhiên tới gần, khiến cho hô hấp của Hoàng Ngân cứng lại Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, phả vào gò má ửng hồng của cô, Hoàng Ngân căng thẳng đến nỗi, trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Hoàng Ngân cúi thấp mặt, nhìn đôi môi mỏng khêu gợi đang hướng đến phía đôi môi anh đào của mình. Lồng mì cong vút, lo lắng, chớp chớp. Cuối cùng, cô không chống được lại anh. Sau khi hít một hơi thật sâu, đưa hai tay ra, đặt lên trước ngực anh. Cao Dương Thành, anh... anh muốn làm gì? Hoàng Ngân hỏi câu này cũng cảm giác được ghế dựa sau lưng mình đang dần dần được nâng lên. Lại nhìn cánh tay anh đang chống bên cạnh mình, khuôn mặt của Hoàng Ngân đột nhiên khô rát. Cao Dương Thành nhách môi, mỉm cười. Đáy mắt vẫn còn hiện rõ sự trêu ghẹo. Tôi đang giúp cô nâng ghế dựa lên. Cô cho là tôi muốn làm gì? Màu đỏ hồng vì ngại ngùng, cứ như vậy mà lan dần từ gò má của Hoàng Ngân đến tận hai bên tai. Hiển nhiên, bản thân bị anh trêu đùa. Hoàng Ngân hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ, chôn mình xuống. Mất mặt quá! Cô vội vàng nhét áo gió vào trong ngực anh, ánh mắt né tránh. Không dám nhìn anh ở đối diện nữa, cả gương mặt đỏ rực như cà chua chín. À, cảm ơn anh đã đi chuyển dịch với tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Còn nữa, cảm ơn áo của anh. Hoàng Ngân liên tiếp nói một loạt câu cảm ơn. Cao Dương Thành nhận lấy áo gió của mình từ trong tay cô, nhưng lại bắt được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô dưới lớp áo gió dễ như trở bàn tay. Trong lòng bàn tay cô, tất cả đều là mồ hôi mỏng. Trong lòng Hoàng Ngân hoảng sợ, trong mắt nổi lên một lớp sương mù đỏ ửng, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh giãy một cái, đổi lại lại là anh nắm chặt, như dựa trò xấu. Hoàng Ngân ngước mắt, vô tội nhìn anh, và sự vô tội yếu đuối kia lại đánh trúng vào tim Cao Dương Thành. Anh phát hiện ra mình lại ham muốn cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay kia, khiến anh không nỡ buông tay. Cao Dương Thành... Hoàng Ngân khẽ dễ dụa một cái, gương mặt lộ ra vẻ lúng túng, hơi ngượng ngùng. Cao Dương Thành nắm chặt lấy bàn tay cô, sau đó buông tay cô ra. Hoàng Ngân vội vã thu tay lại, vẫn còn hơi ngượng ngùng. Tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi nhé. Cao Dương Thành dựa đầu vào lưng ghế, không nhìn cô, chỉ khẽ nói. Tôi hơi mệt. Giọng anh hơi khàn. Không khó để nghe ra mấy phần ủy oài. Hoàng Ngân đau lòng nhìn anh một cái, trong lòng hơi ai náy. Xin lỗi anh, là tôi làm lỡ mất thời gian nghỉ ngơi của anh. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã ba giờ rồi sao? Cô gãi đầu hơi ảo não. Vậy mà tôi lại ngủ một thời gian dài như vậy. Ôi, sao anh không gọi tôi dậy ý sớm một chút? Cao Dương Thành không trả lời cô. Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng tựa như còn chứa đựng nụ cười nhạt. Làm sao bây giờ? Hình như tôi không lái xe nổi nữa. Hoàng Ngân thấy hơi có lỗi, trong lòng tràn đầy sự ấm áp ăn cho. Suy nghĩ một chút, cô cũng học dáng vẻ của anh, hơi nghiêng đầu dựa lưng vào ghế ngồi, mắt lẳng lặng nhìn anh. Hay là tôi ở đây với anh để anh nghỉ ngơi một lát trước nhé? Ý cười nơi khóe miệng của Cao Dương Thành càng thêm sâu. Anh muốn cô ở lại, nhưng lời nói lại ngược lại. Đùa thôi, cô về ngủ đi. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má phải của Hoàng Ngân như đang dỗ một đứa trẻ. Một động tác lơ đãng lại tràn đầy sự cương chiều khiến Hoàng Ngân kinh ngạc. Giây phút kia dường như lại trở về bốn năm trước, trở về những năm tháng anh nuông chiều mình trong lòng bàn tay kia. Lòng Hoàng Ngân căng thẳng, đau đớn kéo tới, bánh nhọn. Thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích, Cao Dương Thành lại thúc giục cô. Nhanh lên nào, đi về đi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi nữa. Sao anh nữa để cô ở lại đây, cùng chịu dày vò với anh chứ? Hoàng Ngân không yên tâm nhìn anh. Vậy anh thật sự vẫn có thể lái xe sao? Mệt mỏi mà lái xe sẽ rất nguy hiểm đấy. Vậy cô cũng muốn tiễn tôi về không? Cao Dương Thành lập tức tiếp lời hỏi cô, nơi khóe miệng. Vẫn là nụ cười nhạt đấy Mặt Hoàng Ngân đỏ lên Không cần đâu Kỹ thuật lái xe của tôi kém Vậy tôi xuống trước đây Ừ, ngủ ngon Anh ngủ ngon Hoàng Ngân đẩy cửa ra, xuống xe Cửa mới khép lại Cửa sổ xe lại bị Hoàng Ngân gõ Cao Dương Thành hạ cửa sổ xe xuống Không hiểu nhìn cô Sao vậy? Sau khi về đến nhà Anh gửi tin nhắn cho tôi nhé Hoàng Ngân hơi không yên tâm về anh. Được. Cao Dương Thành cong khóe miệng. Vậy tôi đi vào trước đây, anh cũng mau đi về đi. Ừ. Cao Dương Thành gật đầu, ánh mắt lướt qua cô, nhìn con ngõ nhỏ đen như mực sau lưng cô, đôi mày kiếm khẽ trao lại. Chỗ này cách nhà cô bao xa? Không xa, năm phút đi đường mà thôi. Cao Dương Thành nghe xong nhíu mày, sau đó mở cửa xe ra. Đôi chân dài bước ra, xuống xe. Hoàng Ngân ngạc nhiên nhìn anh. Đi thôi, tôi đưa cô đến dưới tầng. Nói rồi anh cắt bước, dẫn đầu đi về phía trước. Hoàng Ngân vội vàng đuổi theo, cùng biến mất vào con ngõ nhỏ đen như mực theo dáng người mạnh mẽ của anh. Thật ra không cần đâu, mỗi ngày tôi đều đi về như vậy. Cô không sợ sao? Cao Dương Thành hỏi cô. Sau đó đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Hoàng Ngân một cách chính xác. Tim Hoàng Ngân đập mạnh, cơ thể hơi cứng lại. Trong chớp mắt, bàn tay nhỏ bé đã căng thẳng đến mức đổ ra một lớp mồ hôi mỏng. Rõ ràng cô muốn chống cự, nhưng toàn thân cô dường như không thể rút ra được chút sức lực nào để từ chối sự gần gũi ấm áp này của anh. Trong lúc nhất thời, cô cứ ngây ngô để anh nắm lấy như vậy. Một đường đi vào trong ngõ nhỏ Trong giây phút ấy Hoàng Ngân hy vọng biết bao nhiêu Rằng thời gian chậm lại một chút Chậm lại một chút nữa Để bọn họ cứ nắm tay nhau như vậy Từ từ, từ từ đi tiếp Một đường đi đến bạc đầu Đi đến điểm cuối của sinh mệnh Nghĩ đến đây Lòng Hoàng Ngân đáng chát Khóe mắt không tự chủ được Lại ẩm ướt Đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, Cao Dương Thành hỏi cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô như tiếng đàn êm tai, khiến cô hơi hoảng hốt. "Không có gì." Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu. Trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng ảm đạm, cô rút tay mình từ trong tay anh về không chút dấu vết, mấp máy môi mỉm cười. "Tôi đến rồi." Cao Dương Thành nhìn ngôi nhà tạm bợ trước mắt, chau mày không thể tin nổi nhìn Hoàng Ngân. Đoàn Vũ Đạt để cô ở đây. Không, không phải. Hoàng Ngân nói hơi ấp úng, cô đút hai tay vào túi sau quần xin. Mẹ tôi và em tôi ở đây. Lưỡi mày kiếm của Cao Dương Thành câu lại. Cô không ở cùng đoàn vũ đạt mà lại ở cùng mẹ cô. Ánh mắt tìm tòi của anh càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm Hoàng Ngân như đang nghiên cứu một con chuột bạch. "Đỗ Hoàng Ngân, Cô thế này sẽ khiến tôi cảm thấy thật ra cô và đoàn Vũ Đạt không sống tốt chút nào. Sắc mặt của Hoàng Ngân khẽ cứng lại, cô liếm môi, suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra một lý do. Anh cũng biết công việc của anh và Vũ Đạt rồi mà, bình thường bận tệ mức thời gian ở nhà cũng rất ít. Lời này của cô đang ám chỉ bình thường cô khá cô đơn. Cao dương Thành nhớn cao đôi lông mày rậm. Không, tôi không có ý đó. Hoàng Ngân vội vàng xua tay, đỏ mặt giải thích. Ai cũng biết ở Thành Bắc anh ấy có một căn biệt thự, nhưng bình thường thời gian anh ấy ở nhà rất ít, một mình tôi ở cũng sợ, vì vậy khi Vũ Đạt không có ở đây, tôi lại quay về nhà mình. Lòng Cao Dương Thành hơi trầm xuống, ánh mắt trong nháy mắt lạnh thêm mấy phần. Cô sợ tối sao? Cô không sợ. Con nó nhỏ tối tăm như vậy mà cô còn dám đi một mình, thì cô còn sợ gì? Cô sợ cô đơn, sợ cảm giác hư vô lạnh lẽo khi không có đoàn vũ đạt kề bên hả? Nghĩ tới những điều này, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Tôi đi vào trước, anh mau về nghỉ cho khỏe đi. Ừ, Cao Dương Thành lạnh nhạt ừ một câu. Tạm biệt, Hoàng Ngân vẫy tay, sau khi nói tạm biệt, cô vội vã đi vào rồi biến mất nơi hành lang. Đứng trên tầng, Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn dáng người cô độc dưới tầng một. Mãi đến khi anh hoàn toàn hòa vào trong bóng đêm, cô mới nỡ thu lại ánh mắt. Trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại nhiệt độ của anh, ấm áp đến mức khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp. tan việc, Hoàng Ngân vội vàng tới bệnh viện, Dương Dương vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, không được nhìn. Hoàng Ngân chỉ có thể ngồi ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cùng cậu bé. Chị, chị! Thanh Nga, sao em lại đến đây? Đỗ Thanh Nga mang theo hộp cơm đi đến chỗ Hoàng Ngân. Em đến đưa cơm cho chị, còn nóng đấy, chị mau ăn đi. Trong lòng Hoàng Ngân rất cảm động. Lát nữa chị tùy tiện ăn gì đấy là được rồi, sao phải cố ý mang cơm tới làm cái gì? Mẹ nói chị bị bệnh, không thể ăn ở bên ngoài nên kêu em đưa cơm tới cho chị. Đỗ Thanh Nga nói xong, bè đứng dậy, đi đến gần cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Dương Dương bên trong, qua cửa sổ thủy tinh. Đôi mì thanh tú nhíu chặt lại. Chị, bác sĩ nói khi nào Dương Dương có thể ra ngoài? Hoàng Ngân lắc đầu, tâm trạng hơi cô đơn. Tạm thời vẫn chưa biết, còn phải xem tình hình Dương Dương lúc tốt lúc xấu. Hoàng Ngân thấp giọng thử dài, trong lòng lại cảm thấy nặng nề hơn. Đỗ Thanh Nga ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ngân, cũng thở dài. Chị nói xem, chuyện ghép tủy này khó đến vậy sao? Đến giờ sao vẫn không có tin tức gì? Lời nói của Đỗ Thanh Nga lại một lần nữa khiến Hoàng Ngân nhớ đến Cao Dương Thành. Người đàn ông có thể tạo ra tỷ lệ 25% cho Dương Dương cùng cô kia. Cô có nên thật sự thử một lần? Hoàng Ngân không có ý kiến gì. Đúng rồi, chị... Chị đoán xem sáng nay đi làm em gặp được ai ở dưới tầng? Lúc Đỗ Thanh Nga nói những lời này, ánh mắt lé lên nét vui vẻ. Ừ. Hoàng Ngân ngửa vực nhìn cô. Sao chị lại không đoán được ra? Đỗ Thanh Nga cố ý khiến người khác tò mò, qua một hồi lâu mới cười hì hì nói. Là bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao? Hoàng Ngân giật mình. Là Cao Dương Thành? Lẽ nào tối qua? Anh không lái xe về mà ngủ trên xe cả đêm. Đúng vậy. Đỗ Thanh Nga gật đầu liên tục. Chị cũng không ngờ phải không? Lúc em nhìn thấy anh ấy cũng ớ người ra hồi lâu, xe của anh ấy đỗ ở trong con ngõ nhỏ trước nhà chúng ta. Hình như anh ấy ngủ trong xe cả đêm. Chị, chị nói xem sao anh ấy lại đến gần nhà chúng ta nhỉ? Kỳ lạ quá. Lẽ nào anh ấy có bạn trong khu nhà chúng ta? Nếu là như vậy thì quá tốt rồi, lần sau em còn có thể ra tay từ chỗ bạn anh ấy. Đến gần anh ấy, ôi đúng rồi, chị, chị vẫn không biết phải không? Bác sĩ Cao vẫn chưa kết hôn đâu, nhắc đến cũng thật sự buồn cười. Ngày kết hôn đó, ông nội của khuất Mỹ Hoa lại đi mất. Chị chỉ nói xem đây có phải ý trời hay không? Đỗ Thanh Nga nói một thôi một hồi, Hoàng Ngân nghe đến mức mơ hồ. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu mình thật sự sinh thêm một đứa bé nữa với Cao Dương Thành, vậy còn Đỗ Thanh Nga, Thanh Nga có thể chấp nhận không? Đối với cô ấy mà nói, đây có phải cũng là một loại tổn thương lớn hay không? Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng nháy mắt, cô lại nhận ra một việc, quay đầu khó hiểu nhìn Thanh Nga. Này, sao em biết chuyện bác sĩ Cao chưa kết hôn? Đỗ Thanh Nga nhúm vai. Khuất Mỹ Hoa nói. Hoàng Ngân nhíu mày. Cô Khuất không phải đang ở thành phố S sao? Đúng vậy, cô ta gọi điện thoại nói với em. Đôi lông mày thanh tú của Hoàng Ngân nhíu lại sâu hơn, trong lòng bỗng dựng lên vẻ đề phòng. Suốt cuộc là chuyện gì? Sao em lại có số điện thoại của cô ta? Em thân với cô ta lắm sao? Hai người bình thường vẫn thường xuyên liên lạc. Còn quan hệ? Quan hệ thế nào? Đỗ Thanh Nga đột nhiên bị Hoàng Ngân ập tới hỏi nhiều như vậy, nhất thời ngẩn ngơ ở đó. Rất lâu sau cũng vẫn chưa hoàn hồn, sau đó dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn chầm chầm vào chị mình. Chị? Chị làm sao vậy? Không phải em chỉ liên lạc với khuất mỹ hoa thôi hay sao? Chị căng thẳng như vậy làm gì? Chị sợ cô ta còn ăn thịt được em hay sao? Vậy em trả lời câu hỏi của chị trước đã. Về mặt Hoàng Ngân căng thẳng nhìn cô. Em với cô ta còn có thể có quan hệ thế nào? Cô ta là tình địch của em mà, Em có thể tốt với cô ta hay sao? Có điều, nói thật ra con người cô ta cũng không tệ. Bình thường em khó chịu với cô ta vài câu, cô ta cũng không để bụng, còn tỏ thái độ thánh thiện nữa. Trước kia em không quan tâm đến cô ta, nhưng mấy ngày trước cô ta thường đến tiệm đồ ngọt của tụi em ăn đồ ngọt, vậy nên em với cô ta cũng dần thân thuộc, thỉnh thoảng sẽ liên lạc với nhau, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Thấy thái độ này của Đỗ Thanh Nga, trong lòng Hoàng Ngân thoáng buông bỏ khúc mắc Tóm lại, nếu em không có chuyện gì, sau này cách xa cô ta ra một chút. Sao vậy? Hương mặt Đỗ Thanh Nga vẫn tràn đầy nghi ngờ. Không có gì. Hoàng Ngân mất máy môi, chỉ nói. Cuối cùng thì cô ta biết em thích chồng chưa cưới của cô ta. Chị sợ cô ta sẽ làm chuyện gì đó không tốt với em. Vì vậy, em vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Đỗ Thanh Nga xùy một tiếng, cười. Chị, đóa hoa sen trắng như cô ta thì có thể làm được chuyện gì với em? Chị yên tâm, cô ta không bắt nạt được em. Em bắt nạt cô ta thì còn nói được. Hoàng Ngân vẫn không yên tâm, dặn dò. Bình thường em cũng cẩn thận một chút, đừng nghĩ ai cũng đơn giản như vậy. Chị, sao chị lại đột nhiên có thuyết âm mưu thế? Sao vậy? Lẽ nào chị với cô ta còn có động chạm gì? Chị có thể có động chạm gì với cô ta? Hoàng Ngân ngượng ngùng cười, trong chốc lát dường như nghĩ tới điều gì, về mặt căng thẳng, căn giận đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, em nhớ đừng nhắc đến chuyện của chị trước mặt cô khuất nhé, bao gồm cả Dương Dương và Vũ Đạt. Cho dù cô ta hỏi đến cũng không được nói Biết chưa Đỗ Thanh Nga hoài nghi chấp chớp mắt Chị, tại sao vậy Hơn nữa tại sao chị cảm thấy Cô ta sẽ hỏi em những điều này Hoàng Ngân gượng gạo Mấp máy môi Không muốn lừa dối em gái mình Nhưng những chuyện kia của cô và Cao Dương Thành Nhất thời cô cũng không nói ra miệng được Chuyện gì em cũng đừng quan tâm Tóm lại em đừng nhắc đến là được Vậy được thôi đỗ thanh nga mơ hồ gật đầu đồng ý. ban đêm cao dương thành đang làm cấp cứu sảnh lớn chật nít người lại là một chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn từng bệnh nhân đối tiếp nhau được đẩy vào trong phòng phẫu thuật hoàng ngân ngồi trong phòng cấp cứu của anh yên lặng chờ anh nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn của anh trong mắt nổi lên sự đau lòng tối qua anh vốn không được nghỉ ngơi tốt giờ đã sắp qua dạng sáng rồi đoán chừng đêm nay lại quá sức Mãi đến một giờ sáng hơn, việc trong tay Cao Dương Thành mới thả lỏng được đôi chút. Anh đi nhanh đến cạnh bồn rửa tay, rửa tay khử trùng. Sau khi sửa sang sạch sẽ bản thân, anh mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hoàng Ngân. Đưa tay sửa chán cô, gật đầu hài lòng. Sốt cao đã hạ. Cô uống thuốc củng cố bệnh tình hay không? Anh hỏi cô, giọng nói như gió thoảng qua bên tai Hoàng Ngân, khiến tinh thần cô ngẩn ngơ. Cô gật đầu. Vâng, đã uống rồi, còn anh, hôm nay anh có nghỉ ngơi một chút không, hay bận từ sáng đến giờ? Hoàng Ngân căng thẳng nhìn anh, không khó để phát hiện ra sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô. Lo lắng cho tôi à? Cao Dương Thành nhếch khóe miệng, gửi hỏi cô. Hoàng Ngân bĩu môi một cái. Anh đừng đùa với tôi nữa. Sáng nay Thanh Nga đã nói em tôi nhìn thấy anh ở dưới tầng nhà chúng tôi, đêm qua anh vốn không về. Anh ngủ ở trong xe suốt một đêm. Tôi không nói nữa, tôi không lái được xe. Cao Dương Thành cười, thành thật khai báo. Thả ở trên xe nghỉ ngơi cho tốt một chút, còn hơn là lái xe mệt nhọc, ít nhất còn khá an toàn, đúng không? Tôi cứ nghĩ anh đang đùa. Hoàng Ngân hơi áy náy. Cô đến đây đợi tôi một thời gian dài như vậy để nói với tôi câu này. Đôi mày kiếm của Cao Dương Thành khẽ cau lại hỏi cô. Khi nào anh tan làm? Hử, lúc này cũng hơn một giờ rồi, anh đừng nói với tôi là anh phải đợi đến sáng mới có thể đi. Hoàng Ngân nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, trong giọng nói dường như còn có chút oán giận. Ý cười nơi khóe miệng cao dương thành càng sâu. Nếu tôi nói phải thì sao? Hoàng Ngân thở dài. Thức đêm như thế, bây giờ anh vẫn còn trẻ, không cảm giác được, đợi đến khi anh già rồi anh sẽ biết. Được rồi, đi thôi. Cao Dương Thành nói rồi đứng lên. Hoàng Ngân khó hiểu nhìn anh. Đi đâu? Vì không để mình ra sớm, tan làm. Hoàng Ngân cười, đuổi theo bước chân anh. Anh làm bác sĩ, muốn tan làm lúc nào là tan làm lúc đó sao? Hai tay Cao Dương Thành đút trong túi áo dài trắng, cất bước đi về phía phòng làm việc khoa não. Mười giờ tôi tan làm rồi, nhưng gặp phải tình huống cấp bách nên tăng ca thêm vài tiếng. Tôi về phòng làm việc tắm một cái, thay bộ quần áo đã. Được. Hoàng Ngân lúng túng gật đầu, đi theo anh vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc không một bóng người. Chờ tôi một lát, buồn chán thì nghịch máy tính đi. Cao Dương Thành đưa Hoàng Ngân đến ngồi trước máy tính của mình. Được. Hoàng Ngân không biết tại sao mình phải đợi anh, hình như điều này cũng không phải mong muốn ban đầu của cô. Nhưng vừa đợi, dường như cô đã ngại đi trước rồi. Thật sự chỉ vì ngại thôi sao? Có phải còn có lẫn tâm trạng gì khác không? Cao Dương Thành vào phòng tắm bên trong, tắm rửa rồi. Hoàng Ngân ngồi trước bàn máy vi tính của anh, đờ ra nhìn màn hình máy tính. Cô nào dám động đến máy tính cá nhân của anh? Bỗng chốc, cô lại nghĩ tới bức ảnh của cô lưu trong máy tính của anh vài ngày trước. Nói thật ra, Hoàng Ngân vẫn thật sự tò mò bức ảnh kia liệu có còn có hay không. Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ tò mò mà thôi. Không hề thật sự mở máy tính của anh ra tìm. Đỗ Hoàng Ngân. Đột nhiên trong phòng tắm chuyển đến tiếng gọi trầm thấp của Cao Dương Thành. Vâng. Hoàng Ngân nghiêng đầu, ngừa vực đáp lời anh. Lấy khăn tắm tới giúp tôi, trong tủ quần áo của tôi, số 203.